Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lấy nhang tác giả Tụ Long Hương Người đọc Đầu Gỗ Chương 9 Sáng sớm hôm sau, mẹ hay khen một đêm không ngủ ngon Nhìn con trai hăng hái có chút buồn bực Mặc dù không thích nghe đầu kia Nhưng cũng không thể làm theo cách bạc gia trưởng phong kiến Ken thiệp vào chuyện tình cảm của con cái được Chỉ có thể nghe theo anh Huy khen chú ý tới văn mắt thăm quân của mẹ Chủ động đến chợ nhỏ sớm một chút Phát hiện đi dọc theo đường đi Thấy mọi người cười với anh có một chút ẵn ý Đi qua họ rồi Anh cũng có cảm giác những ánh mắt kia đang dần lại trên người mình Khiến cho Huy khen có chút nghi thăng nghi quỷ Kiểm tra mình trên dưới một lần đi về phía cửa hàng có tủ kính bằng thầy tinh nghi người ngắm minh một chút trên mặt không có nhỏ quần kiểu khó đầy đủ sau lưng cũng không bị dán giấy rốt cuộc là bọn họ đang nhìn cái gì đến tiệm tạp hóa còn kỳ quái hơn rõ ràng anh chỉ muốn mua ba cái bánh quẩy thêm một ít sữa chua ông chủ tiệm tạp hóa lại cho anh ba cái bánh quẩy một bịch bánh beo một hộp sữa chua Thêm một túi sữa đậu nành Anh chỉ về bánh bèo Cùng sữa đậu nành Bé ơi, cháu không mua những thứ này Ông chủ không khách khí tính tiên những thứ còn lại Sau đó nói Cái này của lão Lâm Cậu chuẩn bị làm con rể người ta Còn không mau đi hiếu kính Hả? Thi khen lập tức đỏ mặt Chuyện gì để xảy ra Hôm qua mới tỏ tình mà sẽ hôm nay ngay cả ông chủ tiền tập họ cũng biết, chẳng lẽ chẳng lẽ dọc theo đường đụng phải những người đó bởi vì biết được chuyện này nên mới cười khúc khích như vậy. Huy khen cảm giác da đầu có chút tê dại gáy đau hở đuôi hỏi một câu bé ơi lời của bé là có ý gì? Ông chủ cười he he một tiếng. Huy khen cậu không cần giấu chúng tôi biết cả rồi. Cũng, cũng biết rồi Hy khen là đẻ một phen. Những người bên cạnh Tốt bụng đỡ lại anh Có chừng sữa rất nóng Đừng có làm đổ đấy Bác Lý đi mua hàng sớm Cũng quan tâm nói một câu Kìa Hy khen đỏ mắt rồi Không tốt nha Ai nha Không cần vội Các cậu nhìn đến được đại học mới bắt đầu yêu Đẻ rất khó khăn rồi Đúng vậy đúng vậy Chúng ta cũng nghĩ rằng hai đứa sẽ yêu nhau sớm hơn cơ Ai mà biết được Có thể nhìn như vậy Nhìn đến bây giờ mới nói Mọi người phụ họ Lại thêm một chặng tém nhẹm Nhưng mẹ thì khen à Hai đứa như vậy Xem mẹ không có một trường học vậy À chuyện này Chết cháu Không đi nhanh Sữa sẽ lạnh hết Cháu xin phép về trước Huy khen, mang theo khuôn mặt, đò đến đồ sắp rỉ ra máu, chạy chối chết Trở về, nhất định phải đi tra xem nhà tiểu trư có bị đặt máy nghe liếng hay không Xe mè qua một đêm, ai cũng biết hết vậy Còn nữa, có ra khỏi cửa, nhất định phải kéo theo tiểu trư đi cùng Nào có đại lý ở đâu, mè hai người yêu nhau là để một mình anh phải chịu chặn Máy nghe trộm dĩ nhiên không tìm được Hay khen ra cửa Cũng quên không gọi tiểu chư Lần sau lần đầu tiên Sẽ lập quan hệ cùng tiểu chư ra cửa Hai người còn ngại ngùng Chưa muốn thể hiện cho người ngồi biết Còn cách giữa nhau là 10cm Rắc ý tứ Mọi người nhìn thấy Hoặc mỉm cười Chúc mừng hai người Hoặc cười dễ tẹo Tôi sẽ biết các cậu Để chung với nhau mà he he. Hoặc cười trộm Y khen, lớn tỏ tình rất to nha Chính là không ai sợ hãi, kinh ngạc hoặc ngạc nhiên Thật là giống như người nào cũng cho rằng bọn họ là một đôi Ngay cả cậu nhóc Tiểu Minh mới 11 tuổi Sống ở dưới nhà y khen, cũng vui vẻ nói một câu Anh nói chị là con heo nhỏ Chị nói anh là kém heo Heo ăn kém heo, kém heo đuổi heo Ha ha, sau này Nhà bọn họ sẽ là nhà chuồng heo Bọn họ sinh em bé sẽ gọi là bé heo <cười> Tiểu Trư vừa thiện vừa tất Thi khen đã được chứng kiến chứ một hồi Có chuẩn bị tư tưởng đầy đủ Cũng coi như là trắng tỉnh Nhẹ nhàng đá Tiểu Minh một cái nói hương nó vượng Quay đầu nó nhở bên tay Tiểu Trư Sau này con của chúng ta gọi là Rosé Được đấy Tiểu trư xấu hổ hơn liếc xíu anh một cái Dặn trách nói Nói lên tin cái gì thế Hay khen Cũng ý thức được Mình đường đột Bèn đỏ mặt cười he hai tiếng giải bộ ngu ngơ mồ hồi sau Hai người trở nên quen thuộc Trả qua vài câu treo chọc của mọi người Hai người cũng thể hiện rất hào phóng Mỗi ngày ra vèo nắm tay nhau Nghiệm nhiên trở thành một cặp đôi ngọt ngào. Tết đến Có một cánh xiếc nhào lộn Đến thượng hạ biểu diễn Hai người mua vé đi xem Đi sớm hơn 2 giờ Đi dèo ở miếu hoàn thành Miếu thanh hòn Vẫn náo nhiệt như vậy Đi ngang qua khu thực phẩm Làm hay khen nhớ tới mấy năm trước Khi đi xem siết thú Tiểu trư rất thích ăn những đồ ăn vặt kia Xem ra Vệ sinh lề đường dài cô mấy năm trước Đưa cả thị không ít Liên quyết định dung túng cho bạn gái một chút Chủ động đi mua Ngược lại, tiểu trư ngăn ăn lại Học y nửa năm, tiểu trư bây giờ Không còn ăn nhận quán viên đường Hai người, một đường tay năm tay Mua vài món đồ chơi thủ công mỹ nghệ Ví dụ như, như móc gì khỏi đôi Điện thoại di động đôi Cốc chiến các loại Cũng là loại có cặp cho tình nhân Lại còn cho một đống sticker Sau đó dán vào tay đối phương Những tấm hình ngọt ngào, Ảnh chung dán phía trước Vừa nhìn cũng biết Người này đã có chủ Những tấm hình dễ thương của mình Thì dán phía sau Có thể nhìn tì lúc vào hội trường Bỗng ngô đã chuẩn bị sẵn Nhưng lúc này lè hai người ăn chung một bệch Tiết mục nghèo luận, Mặc dù rất đặc sắc Lại không thể hấp dẫn được sự chú ý của hai người Thỉnh thoảng bởi vì tay chạm vào trong bịch bắp răng bơ mẹ lại trao đổi với nhau những ánh mắt ngọt ngào Con chó nhỏ chơi sân khấu đang biểu diễn tiết mục biết số hy khen nghe tới mấy năm trước nhìn con chó nhỏ đuổi thi hút xương mẹ lại sinh xúc cảm liền nói với Tiểu Trư Thấy Tiểu Trư cười khanh khách Cuối cùng hy khen cảm thấy một câu Ai Tớ may mắn hơn con chó nhỏ kia Đó là rút cuộc để ăn được khúc xương này Tiểu Trư hơn dội đám nhạy anh Đi chết đi, cậu muốn làm con chó nhỏ là chuyện của cậu Tớ không phải là xương gì hết Hai người đang chơi đùa, hàng người quay đầu lại Nhỏ miệng một chút, có được không? Hàng người sau cũng vỗ vai hay khen Hai người không nên chụm đầu vào nhau như vậy tôi cũng không nhìn thấy phía trước. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. hai người lê lưỡi nhìn nhau, dựa vào lưng ghế thấp hơn, cũng không nói nữa, trao đổi ngôn ngữ tay chân. tiểu trư phiểu Huy khen một phen, dùng miệng thanh hình ý bẻo đều tại cậu. Huy khen, nghe răng cười, giải bộ rất đau. thời gian xin sự con dung. Tiểu Trư nhìn bộ dạng kia, nhìn không được mà bật cười, vội vàng che miệng lại, cảnh giác nhìn trước ngó sau, may mà không ai chú ý tới. Đèn thở ra một hơi, giơ tay đánh hay khen, hay khen không một tiếng động, nhếch miệng, cười một cái, thường thế nắm lấy bàn tay Tiểu Trư. Hai người, mười ngón tay siết chặt lại nhau, cử thể xem siết, thế nhưng cảm thấy hấp dẫn hơn so với độ khó làm siết kia. Xem xét xong thì về nhà Người nhà hỏi biểu diễn như thế nào Hai người cười he he À không tệ, rất hay á Trong lòng bỗng có ba suy nghĩ Tiểu chư nhớ bàn tay sạch sẽ Là rất mạnh mẽ của Hy Khen Ngón tay rất thon dài Hai tay khép lại dễ dàng ôm lấy tay của cô ở giữa mẹ Hy Khen nhớ bàn tay mềm mại của Tiểu chư mu bàn tay có giang tích cơ nhỏ đàn da chân bóng khi cho anh yêu đến nỗi không muốn buông tay